Chánh niệm về các tư thế Chánh niệm về các tư thế có nghĩa là đi, đứng, nằm, ngồi với sự chú tâm đầy chánh niệm. Có lẽ bạn sẽ hỏi, có gì trong các hoạt động này để ta phải chánh niệm đến? Khi đi, ta đi. Khi ngồi, ta ngồi. Khi nằm xuống, ta nằm xuống. Ta biết ta đang làm gì? Vậy ta có thể đạt được tri kiến hay tuệ giác đặc biệt gì khi chú tâm vào các hành động này? khi chánh niệm về các quan nghi của thân ta sẽ nhận thấy rằng các chuyển động vật lý luôn biến đổi ngay nếu như ta đang cố giữ thân yên tim vẫn đập nhiệt tỏa đi khắp cơ thể phổi phình lên xẹp xuống hãy chánh niệm về sự vô thường của chúng ta có thể nhận thấy rằng đối với các chuyển động bên ngoài thân ta còn có chút ít kiểm soát nhưng hoàn toàn không thể làm gì đối với các chuyển động vi tế bên trong thân sự bất lực này khiến ta bức xúc Nhận thức được như thế, ta dung trồng tuệ giác về bản chất khổ và vô ngã của các chuyển động nơi thân. Ta cũng cần quan sát các yếu tố vật lý cấu tạo nên thân và những vật chất mà ta tiếp xúc. ví dụ, sự nặng nề, cứng chắc của yếu tố đất. Quan sát xem tất cả các yếu tố vật lý này luôn biến đổi như thế nào. Quan sát xem tất cả những trải nghiệm vật lý của ta vô thường ra làm sao. Tuy nhiên, cũng giống như khi ta chánh niệm về hơi thở, không nên chỉ chú tâm vào những thay đổi vật lý. Khi bất cứ yếu tố tâm linh nào trở thành nổi bật, hãy hướng sự chú tâm đến chúng. Thọ và tưởng tạo ra bởi những chuyển động vật lý luôn thay đổi. Hãy nhận biết tính vô thường của chúng. Nếu trong khi ngồi, đứng, đi hay nằm, ta nhận biết có những tư tưởng về tham, sân, hay nghi, hay về tâm bi mẫn, thương yêu, hoan hỷ. Hãy quan sát Khi chúng sinh khởi và hoại diệt Ta không thể tạo dựng Hay cản trở được những sự sinh khởi hoại diệt tự động nơi thân Thọ, tưởng, hành và thức Hãy nhớ những điều này Khi ta đi, đứng, nằm, ngồi Hãy quan sát tính vô thường Khổ và vô ngã Của tất cả các pháp Trong mọi tư thế và trong mọi hoạt động Như là khi ta Đưa tay mở cửa, đi trong siêu thị Hay nằm xuống để ngủ Tiếp tục dung trồng tuệ giác đối với các tính chất này của năm quẩn hành giả có thể hoàn thiện khả năng nhận biết các tính chất này của các quẩn bằng cách thực hành thiện bằng những chuyển động thật chậm chạp hãy nghĩ đến một cuộn video quay chậm trở lại của một trò chơi thể thao khi chuyển động ở mức độ bình thường chúng ta không thấy những chi tiết vi tế nhưng khi quay chậm trở lại ta có thể thấy những tiểu xảo những lối chơi xấu nhau của các vận động viên Cũng thế, khi chúng ta di chuyển một cách chậm chạp như khi thiền hành, chúng ta có thể nhận biết được những sự thay đổi của tư thế để tạo nên bộ hành động dỡ gót, đưa tới, đặt chân và chạm mặt sàn nhà. Nếu bạn đã thực hành việc ngồi thiền chú tâm vào hơi thở được một thời gian và quyết định thực hành chánh niệm về thiền một cách chậm rãi thì đây là điều bạn phải làm. Từ từ đứng dậy, tiếp tục chú tâm vào hơi thở giàu ra khi bạn đang đứng hãy ý thức đến những sự thay đổi trong các cảm giác vật lý và các tưởng hãy biết rằng mọi bộ phận trên cơ thể phải liên kết với nhau để bạn có thể đứng được trong lúc đứng tiếp tục quán sát hơi thở giờ trong lúc hít vào hãy nhón một gót chân lên và trong lúc thở ra hãy đặt chân xuống trên mấy đầu ngón chân kế tiếp trong lúc hít vào hãy đưa cả bàn chân lên và bước tới và trong khi thở ra từ từ hạ nó xuống và đặt bàn chân xuống sàn nhà lặp lại quy trình đó với bàn chân bên kia khi bạn đi một cách có chánh niệm như thế chú tâm vào hơi thở bạn sẽ bắt đầu thấy tất cả mọi phần của thân từ đầu đến chân đều chuyển đổi liên kết ăn nhịp với nhau như thế nào trong quá trình đi thí dụ ta thấy rằng các cử động vật lý tạo ra bước đi bắt đầu với những chủ đích nơi tâm ta thấy chủ đích để dỡ bàn chân lên chủ đích đưa nó ra phía trước và chủ đích đặt nó xuống chạm sàn nhà cùng lúc với các chủ đích này các cử động được thành hình ý và hành xảy ra cùng lúc với nhau rất nhanh đến nỗi đã không còn kịp thấy sự liên kết của chúng dĩ nhiên không ai nghĩ đến tất cả những bước này trong quy trình thiền hành họ chỉ đi tới Tất cả mọi thứ xảy ra trong tích tắc của dây. Tuy nhiên, khi bạn làm chậm lại tiến trình và quan sát từng cử động một cách chánh niệm, bạn sẽ thấy rằng nhiều cử động khác nhau phải cùng kết hợp lại để việc bước đi tới có thể xảy ra. Khi ý muốn đi tới phát khởi trong tâm, thì năng lực được tạo thành lan tỏa khắp thân qua hệ thần kinh. Rất nhiều tế bào thần kinh khác nhau kết hợp để chuyển tải thông điệp đó và nhiều bộ phận khác của thân tạo ra Những cử động cần thiết Các cơ co duỗi, Các khớp đàn hồi Và sự cân bằng lại Được đảm nhiệm Bởi nhiều cơ cấu phức tạp khác nữa Thực hành theo như trên Ta có thể thấy rất rõ Về tính vô thường Thí dụ Bạn có ý dở chân mặt Nhưng khi bạn vừa dở nó lên Ý thức đó đã qua đi Và cảm giác mà bạn có Trước khi bàn chân được dở lên Cũng đã qua đi khi tỳ trên các ngón chân, bạn có một cảm giác và khi bước tới cảm giác đó cũng mất đi, và một cảm giác mới lại phát sinh. Tương tự tâm cũng luôn thay đổi. khi trọng lượng thân được chế đều, thăng bằng, tâm ta sẽ có cảm giác dễ chịu, thăng bằng. nhưng khi trọng lượng thân di chuyển, bước tới, thì cảm giác đó cũng thay đổi. do đó tâm chờ đợi một giây phút dễ chịu khác phát sinh. nhưng khi giây phút dễ chịu thăng bằng kế tiếp phát sinh nó cũng qua đi mỗi lần từ một giây phút dễ chịu chuyển sang khó chịu tâm cảm thấy thất vọng sự lặp đi lặp lại của những giây phút dễ chịu rồi khó chịu khiến ta mệt mỏi mệt mỏi là một trạng thái thất vọng kéo dài bị dồn nén tích lũy qua những lần thay đổi lặp đi lặp lại trong khi chú tâm đến những chuyển động của đi ta cũng nhận biết được các dòng tư tưởng thay đổi không dừng Khi đang đi, ta có thể cảm thấy sợ hãi, lo lắng, căng thẳng, ham muốn, giận dữ, ghen tức hay tham đắm. Trong đầu ta có thể phát khởi ý nghĩ, ta đang kinh hành rất chánh niệm. Ta mong là mọi người đều nhận thấy ta đang tiến bộ thế nào. Những suy nghĩ như thế phát xuất từ lòng tự hào hay lòng ham muốn được chấp nhận. Ta cũng đã học cách đối phó với chúng. Trước tiên ta phải trở nên chánh niệm đối với chúng. Nếu chúng không qua đi, ta áp dụng những phương pháp dùng để chế ngự các trạng thái tâm bất thiện mà ta đã thực hành trong lúc ngồi thiệt Sau đó ta tiến tới việc làm tăng trưởng các hoạt động tâm linh thiện bằng cách buông bỏ lòng tham và sân và bằng cách dung trọng tình thương, lòng quan hỷ và xã. Điều quan trọng là ta phải có biện pháp để ngăn chặn các trạng thái tâm tiêu cực phát sinh. Có một thiền sinh trẻ đã thú nhận với tôi về những gì đã xảy ra trong tâm. Khi anh đi kinh hành, ở phía sau một phụ nữ trẻ đẹp. Anh buồn bã nói, Thưa sư, có một cô gái đi trước mặt con, và suốt thời gian kinh hành, con không thể dứt tâm ra khỏi cô ấy. Vài năm sau, tôi đã gặp lại người thiền sinh ấy. Tiếc thầy, tâm anh ta vẫn còn loạn động, không thể kiềm chế. Đó là vì anh ta không thể áp dụng các phương pháp chế ngự tâm bất thiện, Chúng trở ngại sự tu tập của anh, khiến anh không thể tiến bộ. Đi một cách có chánh niệm còn có thể giúp ta nhận thức rằng các hoạt động phức tạp của thân tâm này không có một chủ thể thường hằng nào ở phía sau đó để điều hành chúng. Không có một thứ gì mà ta có thể gọi là ngã hay cái tôi điều khiển những dòng tư tưởng và hành động phức tạp trong tất cả mọi thứ ta làm. Làm thế nào mà thiền hành có thể đưa đến tuệ giác này? Trong khi đi, bạn quan sát một cách đầy chánh niệm về tư thế và sự chuyển động của thân. Bạn cũng ý thức về các cảm thọ, tưởng và các trạng thái tâm thức khác nhau khi chúng phát khởi. Bất cứ khi nào ý nghĩ tôi đang đi khởi lên, hãy tự hỏi gì là cái tôi này? Có phải là thân này? Nó có giống hay khác với thân? Nó ở trong hay ở ngoài thân? Thân có ở trong tôi? Hay tôi ở trong thân? Đây là những câu hỏi không có chủ thể để tìm hiểu thực tại, không giống như những câu hỏi từ Tâm Nghi như là tôi là ai, hàm ý rằng ngã hiện hữu. Ta sẽ không thể nào trả lời thỏa đáng cho các câu hỏi này. Tâm sẽ nói rằng tôi là người đang dở chân lên, đưa nó ra trước và đặt nó xuống sạc. Nhưng cũng chính tôi đang đứng, thở, nhìn, nghe, nghĩ, hồi tưởng, cảm nhận và tham dự vào nhiều hoạt động khác nhau trong từng giây phút. Những chuyển động và hoạt động này biến đổi quá nhanh, đến nỗi ta không thể để ý đến tất cả. Tôi thở vào thì khác với tôi đi, mà cũng khác giới tôi thấy. Tôi hồi tưởng hay tôi cảm thấy buồn. Ta không thể tìm được một cái tôi nào, không tùy thuộc vào những việc ta đang làm trong bất cứ hoạt động nào. Bạn sẽ bắt đầu thấy rằng tôi chỉ là một khái niệm chúng ta sử dụng cho tiện lợi để chỉ cho một dòng trải nghiệm không dừng đổi thay. Không có một chủ thể độc lập duy nhất nào hiện hữu trong thân hay tâm. Ý niệm về cái tôi thay đổi nhiều lần trong ngày tùy thuộc vào hoạt động mà tôi đang tham dự. Nó không có một sự hiện hữu độc lập nào dầu chỉ trong phút giây. Cái tôi chỉ hiện hữu khi bạn nghĩ đến nó. Do đó, sự có mặt của tôi cũng do duyên hợp như mọi thứ khác. Do đó, bước chậm rãi và đầy chánh niệm là một cách hành thiền hoàn toàn có thể biểu lộ cho ta thấy từ tính vô thường, khổ và vô ngã có mặt trong từng phút giây như thế nào. Phương pháp này cũng có thể áp dụng cho các tư thế ngồi, đứng và nằm. Dĩ nhiên, đây không phải là cách ta cử động bình thường, mà là một phương cách đặc biệt chúng ta dùng để rèn luyện tâm. Chủ yếu không phải chỉ để đặt thân vào các chuyên đồng chậm rãi, mà là để phân tích cách mà thân và tâm kết hợp với nhau để tạo ra một tư thế, và để thấy sự vô thường, khổ và vô ngã của thân và tâm. Trong khi theo dõi các tư thế của thân, ta có cơ hội tốt để quan sát những gì đang xảy ra trong tâm, để xem các trạng thái như tham, sân, ghen tị hay sợ hãi có phát sinh không. Khi tâm không tán loạn, ta dễ nhận biết sự sinh khởi của chúng. Một khi bạn đã tự rèn luyện để quán sát các trạng thái tiêu cực này trong khi hành thiền chánh niệm về các quay nghi khác nhau, đi, đứng, nằm, ngồi, thì bạn cũng có thể đem tâm tinh tấn đó áp dụng cho tất cả mọi hoạt động khác trong đời sống hàng ngày. chánh niệm về các bộ phận của thân quán sát các bộ phận của thân giúp ta chấm dứt mọi quan niệm sai lầm về thân khi ta phân chia thân thành nhiều bộ phận trong tâm ta sẽ thấy thân và các bộ phận của thân đúng như chúng thật là thường chúng ta không nhìn thân với cái nhìn phân tích như thế chúng ta ít khi nghĩ đến các bộ phận của thân trừ khi có điều gì trục trặc hay khi chúng ta bị đau nhức Đức Phật đã nói đến phương pháp thiền này bằng một từ ba ly, có nghĩa đi ngược dòng. Nói như thế, Đức Phật muốn ám chỉ rằng khi thực hành phương pháp thiền này, chúng ta đi ngược lại với cách mà ta thông thường nghĩ về thân. Người ta thường có cảm giác gây tởm khi nghĩ về một số bộ phận trong thân. Họ không nề hà mang các bộ phận này trong thân và coi chúng rất quý báu. Nhưng khi nghĩ về chúng, Họ cảm thấy tởm nhẩm, người khác thì lại chấp vào các bộ phận nào đó của thân, coi chúng như là đẹp đẽ, thường hạng, hoặc họ cảm thấy kiêu hãnh về vẻ ưa nhìn của mình, về sức khỏe tốt hay về sức lực của họ. Phương pháp thiền này có thể giúp ta bỏ được những ảo tượng đó. Nó giúp ta xem thân như nó là mà không gớm ghiếc hay bám víu vào đó. Đức Phật khuyên thiền giả Hãy chia thân ra làm 32 phần trong tâm. Trong đó, 20 là chất rắn hay là những bộ phận thuộc về đất, và 12 là nước. 20 bộ phận rắn chắc là tóc trên đầu, lông trên thân, móng tay, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, lá lách, lồng ngực, ngực, ruột già, ruột non, thực phẩm chưa tiêu hóa, phân, và ốc. 12 bộ phận chất lỏng Là mật, đờm, giải, mũ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, nước biến, nước nhầy nước nhợn ở các khớp và nước tiểu Ngoài ra, Đức Phật liệt kê 10 quy trình thuộc về thân liên quan đến lửa và gió Bốn quy trình thân liên quan với lửa là nhiệt do sự tiêu hóa thực phẩm, nhiệt do lão quá, nhiệt do lòng sân hận và thân nhiệt Sáu quy trình liên quan đến gió là ở xì hơi khí trong bộ máy tiêu hóa, gió trong lỗ chân lông, hơi thở vào và hơi thở ra. Có thể nói phương pháp thiền này rất giống với cách một nhà sinh vật học quan sát thực. Nhà sinh vật học sau khi mổ xẻ một con vật không bỏ chạy, khi ruột gan con vật phơi bày ra. Trái lại, người ấy muốn nhìn xem các bộ phận ấy là gì, hoạt động ra sao. Sự khách quan khoa học này giúp cho nhà sinh vật học nhìn các bộ phận này như chúng là mà không thêm vào đó bất cứ ý niệm tình cảm hay sự lãng mạn nào. Chúng ta cần dung trọng tình cảm buông xả này khi chúng ta hành thiền. Để thực hành phương pháp thiền này, hãy chú tâm vào từng bộ phận của thân, bắt đầu với những phần dễ thấy nhất. thí dụ khi nghĩ đến tóc trên đầu, hãy tự hỏi: lúc năm tuổi, tóc ta có như thế này không? Dĩ nhiên câu trả lời là không. sau đó tự hỏi điều gì đã xảy ra ta sẽ nhận ra ngay rằng tóc đã đổi thay cũng giống như các bộ phận thân khác như là móng tay, da, răng vân vân thiền quán này đưa ta đến kết luận rằng không có gì bền vững về thân và các bộ phận của thân tất cả mọi thứ đều vô thường đó là thực tại thiền quán về thân như là một tập hợp của những bộ phận luôn thay đổi cũng giúp ta chế ngự được kiết sự tham hay sự chấp thân không có nghĩa rằng bạn muốn giết bỏ thân này trước khi chết ta chỉ muốn duy trì thân tắm rửa trang phục và chăm sóc bảo vệ nó nhưng ta có thể làm những việc này mà không quan tưởng không có sự bám víu quá sức khi ta đã ý thức về sự phân hủy của thân sức mạnh của nó trở nên lung lay vẻ đẹp của nó trở nên suy giảm xa sức khỏe của nó trở nên xa xúc Ta thấy rằng những sự thay đổi này xảy ra cho tất cả mọi thân người. Ta sẽ thấy rằng không có gì thường hằng bền vững về cái thân mà ta lâu nay vẫn hằng bám víu Thay vì thất vọng, bực tức, ta trở nên khiêm hạ khi đối diện với thực tại này. Sự thật về tính vô thường của thân quá mãnh liệt, quá đau đớn, quá dữ dội đến nỗi ta phải tự động đầu hàng. Ta còn có thể làm được gì chứ? ta có thể chạy trốn sự thật này được không? Không. Bạn không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải chấp nhận nó. Do đó, phương pháp thiền này cũng giúp ta chế ngự tiết sử thân kiến, khiến ta tin rằng có sự hiện hữu của một cái ngã thường hằng. Hơi thế nữa, ta nhận ra rằng tất cả mọi chúng sanh đều phải đối mặt với cùng một nỗi sợ hãi về tuổi già, bệnh hoạn và cái chết. Nhận ra được tính chất phổ quá của điều này. giúp ta chế ngự được những nỗi sợ hãi riêng tư và phát triển được lòng bí mẫn đối với những đau khổ của tha nhân. Từ đó, ta có thể suy ra rằng nếu bất cứ bộ phận nào của thân bị hư hoại, bị cắt bỏ hay không còn hoạt động nhịp nhàng với các bộ phận khác, thì thân ta sẽ dựng hành khác đi. Nhận thức này cho ta tri giác về tính tùy thuộc, duyên hợp của tất cả mọi hiện hữu. Khi so sánh thân mình, với thân của người ta thấy tất cả thân đều giống nhau thân ta sẽ già đi bệnh hoạn và trở nên yếu đuối thân của tất cả đều như thế những gì xảy ra cho thân bạn do sự thay đổi hóc tai nạn hay lý do gì đó thì chúng cũng xảy ra cho thân của mọi người khác do đó không quan trọng là thân bạn nhìn bên ngoài đẹp hay xấu mập hay ốm có tóc hay hói đầu như thế nào tất cả mọi thân đều vận hành phát triển, già đi, trở bệnh, hoại diệt, chết và tan rã trong những cách rất giống nhau. Về khía cạnh này, bạn và thai nhân hoàn toàn không khác nhau. Tuệ giác này giúp bạn dung trọng tâm xã và đối xử với tất cả mọi chúng sanh bằng lòng bí mẫn và thương yêu. Chánh niệm về thọ Chúng ta thường nói, tôi cảm thấy, mà không ý thức rằng cảm thọ là một hiện tượng không có tự tính chúng đến và đi tùy theo duyên kiến chúng phát sinh khi ta biết về các loại cảm thọ khác nhau và cách chúng vận hành thì ta có thể ngăn chặn các yếu tố dẫn đến những trạng thái tâm đau khổ phiền muộn chỉ bằng cách thư giãn và thay đổi thái độ của chúng ta như thế tâm ta sẽ giữ được sự dễ chịu và trong sáng nhưng đó chỉ là bước khởi động ngoài ra do nhìn thấy được bản chất thật của cảm thọ ta trở nên buông xả hơn và ít phản ứng lại với bất cứ cảm thọ gì có thể sinh khởi. Đó là cách thực tập buông bỏ, tham và sân. Khi đã biết buông xả, chúng ta có thể đào tận gốc rễ của khổ đau để tiến đến hoàn toàn giác ngộ. Chúng ta thường đổ cho ngoại cảnh hay tha nhân khiến ta cảm thọ thế này hay thế kia. Tuy nhiên, nếu chúng ta quan sát các cảm thọ dễ chịu hay khó chịu của mình một cách đầy chánh niệm, ta sẽ thấy rằng chúng không đến từ đối tượng mà ta cảm nhận, nhưng đến từ chính trạng thái tâm hay quan điểm thái độ của chúng ta. Một thí dụ điển hình, nhiều người cùng xem một cuốn phim, nhưng mỗi người lại có một số cảm giác phản ứng khác nhau về cuốn phim. Do đó, chúng ta có thể dừng sự trách móc người khác về những nỗi buồn khổ của mình để bắt đầu nhìn vào bên trong để chúng ta thực sự có quyền lực để thay đổi sự việc đó là ý đức phật muốn khuyên nhủ chúng ta khi nói hãy đến để thấy khi đã trở nên quen thuộc với các cảm thọ của bản thân bạn có thể dễ dàng so sánh cảm thọ của mình với cảm thọ của người khác bạn nhận thấy rằng khi bạn phát khởi các loại cảm thọ khác nhau tùy theo hoàn cảnh thì người khác cũng thế rồi khi cảm xúc của bạn qua đi thì cảm xúc của người khác cũng thế tri thức bà bạn có được từ việc chánh niệm về chính các cảm xúc của mình được gọi là trực giác tri thức bạn có được từ việc so sánh kinh nghiệm của mình với của người khác được gọi là tri giác do suy diễn mặc dầu không có cách gì để có thể biết chắc chắn người khác nghĩ thế nào nhưng sự hiểu biết do suy diễn có thể giúp bạn đạt được nhiều tri kiến về thực tại khi ta biết rằng tất cả mọi chúng sanh đều có cảm thọ Rằng tất cả đều trải qua những đau đớn thể xác và tinh thần Khổ vì đói lạnh, buồn bã khi cô đơn Chúng ta trở nên bất ích kỷ và bớt có khuynh hướng bảo vệ Cho rằng cảm xúc của mình luôn đúng Chúng ta có thể lắng nghe một cách bình tĩnh Sự than thở của người khác mà không thấy khó chịu Khi chúng ta chánh niệm rằng Tất cả mọi chúng sanh đều có cảm xúc như nhau Thì làm sao ta có thể nói hay làm điều gì đó Để gây tổn thương cho người khác Từng giây từng phút Quy trình khổ đau Lại được tăng thêm sức mạnh Bởi những phản ứng vô minh của tâm Đối với các cảm thọ Tất cả chúng sanh không có ngoại lệ Đều có cảm xúc Và tất cả các chúng sanh chưa giác ngộ Đều khổ đau Từ phản ứng của họ Đối với các cảm xúc của bản thân Cảm thọ phát sinh ở ngoài di thân Từ sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài Và cũng từ sâu thẳm trong tâm Do sự tiếp xúc với các sự kiện tâm linh. do đó khi nói về cảm xúc trong phạm vi của tứ niệm xứ, chúng ta không phân biệt giữa các cảm xúc vật lý, tôi cảm thấy trời nóng và tình cảm, tôi cảm thấy buồn. từ lúc tế bào thần kinh bắt đầu phát triển, chúng ta đã kinh nghiệm được các cảm xúc. cảm xúc có mặt ngay khi đứa trẻ còn trong bụng mẹ. khi người mẹ di chuyển, đứa trẻ trong bụng cũng cảm nhận được sự chuyển động. khi người mẹ hát. đứa bé cũng nghe được và được ru ngủ. Khi bà tức giận, đứa bé cũng cảm nhận được sự căng thẳng và giận dữ của bà. Khi bà cười, đứa bé cảm nhận được sự vui vẻ của bà. Trong khi chúng ta có thể không nhớ được những cảm giác này, chúng ta đã kinh qua chúng. Hơn thế nữa, mọi khía cạnh của cuộc đời ta, sự tranh đấu, thành đạt, tư duy, sáng kiến, công việc và ngay cả sinh tồn, Điều tùy thuộc vào việc chúng ta cảm thấy như thế nào. Nhu cầu được có thực phẩm, quần áo, thuốc men, trốn đương thân, tình dục và sự thoải mái vật chất cũng tùy thuộc vào cảm xúc. Con người đã khám phá, sản xuất hay phát triển nhiều thứ nhờ vào cảm xúc. Khi cảm thấy lạnh, chúng ta tìm cái ấm. Khi cảm thấy đói, ta tìm thực phẩm. Chúng ta sản sinh cũng tùy theo các cảm xúc của mình. Ngay cả sự suy nghĩ của ta, thường cũng bắt đầu bằng một cảm xúc chúng ta lý giải phản ứng tình cảm đối với một hoàn cảnh bằng cách nói tôi có đủ mọi lý do để cảm thấy bất bình về những gì đã xảy ra khi có một cảm thọ dễ chịu tâm tham phát khởi ta muốn thêm nữa khi có một cảm thọ khó chịu ta phản ứng bằng sự giận dữ chống đối nó khi cảm thọ trung tính ta có khuynh hướng lờ nó đi như ta đã biết tham sân và si Là nguồn gốc của mọi khổ đau Chánh niệm về cảm thọ Là một cơ hội để ta quan sát nguồn gốc này Nơi ta có thể buông bỏ mọi khổ đau Thí dụ bạn ngồi với ý định Quan sát sự ra, vào của hơi thở Cùng với thọ, tưởng, hành hay thức Trong vòng 45 phút Nhưng sau khoảng 25 phút Lưng bắt đầu đau Và tâm chuyển sang quan sát cái đau Đôi khi các cơn đau nhẹ này Nhanh chóng qua Nhưng có trường hợp cơn đau tăng gấp bột Nếu ta tiếp tục ngồi yên Quan sát cơn đau Nó dần dần bộc phát Đến tột đỉnh và rồi dở tan Khi đó một cảm giác dễ chịu sẽ hiện ra Ta có thể quan sát Cách tâm bám díu vào cảm thọ dễ chịu đó Muốn được có nhiều hơn Rồi một vài loại cảm thọ khác Thay thế cảm giác dễ chịu đó Khi các cảm thọ phát sinh và qua đi Ta có thể nhận ra rằng chúng mong manh đến thế nào. Một cảm giác dễ chịu chỉ dễ chịu trong chốc lát rồi qua đi và được thay thế bằng cảm giác khó chịu. Ngược lại cũng thế. Khi tâm không còn chú ý đến các cảm giác này nữa, thì ta lại trở về với hơi thở. Bạn có thể thấy rằng ta không cần một phương pháp tọa thiền đặc biệt nào để quán niệm cảm thọ. đúng hơn. ta giữ sử dụng thiền chánh niệm bình thường để quan sát sự sinh khởi và hòa diệt của cảm thọ giống như cách ta quan sát dòng tư tưởng qua đi trong đầu. Chúng ta tiếp tục thực hành như thế trong cuộc sống đời thường, dầu khi ngồi thiền hay tham gia vào các hoạt động thường ngày. Bất cứ khi nào một cảm thọ phát sinh đủ mạnh để tâm phải hướng đến thì ta quan sát nó. Khi chúng ta trở nên chánh niệm về các cảm thọ của mình, thì chúng ta không còn phản ứng một cách thiếu chánh niệm đối với chúng. Chúng ta trở nên khéo léo hơn. Nếu một lạc thọ phát sinh, chúng ta có thể kiềm chế yếu tố tiềm ẩn của lạc thọ, tham. Khi một khổ thọ phát sinh, chúng ta cũng có thể kiềm chế yếu tố tiềm ẩn của loại cảm thọ đó, sân hay sự chống đối. Nếu một cảm thọ trung tính, chúng ta có thể ghi nhận điều đó và không cho phép yếu tố tiềm ẩn của cảm thọ trung tính, si, xuất hiện. Đức Phật diễn tả hai loại cảm thọ chính: thế tục và xuất thế. Các cảm thọ thế tục là những cảm thọ với các yếu tố tiềm ẩn của lòng tham, sân hay si tác động ở một mức độ nào đó. Với cảm thọ này đưa ta thẳng đến tham, sân hay si. Các cảm thọ thế tục phát khởi một cách tự nhiên khi ta theo đuổi cuộc sống tầm thường thế tục như là thụ hưởng dục lạc, chạy theo tiền bạc, địa vị, người yêu, tạo ra quyền lực, danh tiếng. Cảm thọ phát sinh từ các hoạt động này luôn khơi dậy phần nào tham, sân, hay si. Đức Phật luôn cảnh báo đệ tử của Ngài rằng những cuộc chạy đuổi theo thế tục và các cảm thọ thế tục là nguy hiểm do các yếu tố tiềm ẩn của chúng. Ngài khuyên chúng ta nên ý thức về sự nguy hiểm này để buông bỏ chúng. Với chánh niệm chúng ta tự kèm với bản thân không để tham, sân, hay si cuốn hút Chúng ta cố gắng giảm thiểu các yếu tố này bằng cách quan sát chúng. Chúng ta chú tâm đến chúng với một tâm thư giãn không cố gắng để áp đặt bất cứ điều gì ngoại trừ buông xạ. Ngày dịp phút ta làm điều đó, ta trải nghiệm được các cảm thọ xuất thế. Các cảm thọ xuất thế phát sinh khi ta theo đuổi con đường giải thoát tâm linh. Những cảm thọ này đi kèm với các yếu tố tiềm ẩn đã hoàn toàn được điều phục. hay trong trường hợp của vị giác ngộ, quỷ diệt. Bất cứ khi nào chúng ta chuyển hóa được một cảm thọ thế tục là ta có được một cảm thọ xuất thế. Giờ hãy xét đến các khía cạnh dễ chịu, khó chịu và trung tính của cả hai cảm thọ thế tục và xuất thế. Các lạc thọ thế tục rất quen thuộc với chúng ta. Dục lạc đem đến cho chúng ta bao nguồn lạc thọ thế tục. Thí dụ một bữa ăn ngon, Một chương trình tivi hấp dẫn Một chiếc xe hơi đời mới bóng lộn Thường dễ kích hoạt các lạc thọ thế tục Trừ khi ta có thể giữ tâm chánh niệm mạnh mẽ Nếu không, các cảm giác dễ chịu nơi thân và tâm Sẽ thuộc về thế tục Vì chúng ta thích những thứ này Và muốn được tận hưởng chúng nhiều và nhiều hơn nữa Các lạc thọ xuất thế có thể ít quen thuộc hơn Chúng sinh khởi khi nào đã làm được điều gì có thể giúp ta tiến bước trên con đường giải thoát. thí dụ cảm giác bình yên và hạnh phúc mà chúng ta có được từ thiền định sâu xa, cảm giác an bình dễ chịu mà ta có được khi thực sự hành thiền chánh niệm phát triển tốt cũng là những cảm giác xuất thế. khi chúng ta thực hành chánh niệm để buông xả các cảm thọ thế tục như là lạc thọ đến từ việc thưởng thức những đồ ăn ngon miệng thì các cảm thọ xuất thế sẽ phát khởi. tuy nhiên Hãy cảnh giác đối với những ai nói rằng bạn có thể tận hưởng dục lạc một cách có chánh niệm. Đó không phải là pháp của Đức Phật. Trái lại, Đức Phật dạy chúng ta chánh niệm để buông bỏ dục lạc và thụ hưởng các cảm thọ xuất thế đến từ hành xã ly. Khi buông xả, chúng ta vẫn giữ được chánh niệm về tính vô thường của các dục lạc này. Do đó, chúng ta duy trì được tâm không bám víu và sự không bám víu này. khiến các cảm thọ xuất thế được phát khởi. Bất cứ khi nào chúng ta buông xả được phần nào tâm tham, sân hay si, thì các cảm thọ xuất thế dễ chịu sẽ phát sinh. Thực ra, mọi hành động dựa trên bá chánh đạo đều có thể khiến cho các lạc thọ xuất thế sinh khởi. Khi chánh niệm phát triển, ta cảm nhận được các lạc thọ xuất thế thường xuyên hơn. Giả thử rằng bạn bám víu vào vật gì đó, Có thể là vật kỷ niệm của một người bạn đã mất. Bất cứ khi nào nhìn thấy đồ vật ấy, cảm giác tiếc nuối hay buồn bã sẽ phát sinh, khiến bạn đau khổ. Khi đã có thể buông xả sự bám víu, thì đó thật là một giải thoát lớn, vì các khổ thọ sẽ dừng lại, không sinh khởi nữa. Bạn cảm thấy thư giãn và một cảm giác dễ chịu phát sinh. Điều đó giống như khi bạn đang nắm chặt một vật gì mà càng nắm chặt thì tay càng bị đau. Rồi khi mở tay ra, bạn sẽ cảm thấy thật dễ chịu. Tương tự, các lạc thọ xuất thế phát khởi vì bạn đã buông xả sự bám víu. Khổ thọ có thể là xuất thế hay thế tục. Khổ thọ thế tục dễ đưa ta đến sự phản kháng. Thí dụ cảm giác đau đớn của sân hận có thể phát khởi khi tham vọng của ta bị cản trở, như khi ta không được tăng lương hay thăng chức. Ta có thể thực hành các phương pháp chế ngự sân hận Khi các khổ thọ thế tục này xuất hiện. Các khổ thọ xuất thế cũng có thể phát khởi Khi chúng ta thực hành theo con đường của Phật. Thí dụ, bạn đã thực sự hiểu những lời dạy của Đức Phật Và rất muốn giải thoát tâm khỏi tham sân và si. Do đó, bạn đã hành thiền tuân giữ tất cả các giới luật Và thực hành theo mọi lời chỉ dẫn. Tuy nhiên, bạn cảm thấy mình không thể tiến bộ Trên con đường tiến tới mục đích. Cảm giác đau đớn và thất vọng mà bạn trải nghiệm là có tính chất xuất thế. Tuy nhiên, không giống như các loại khổ thọ khác. Khổ thọ xuất thế là thiện. Nó không phát sinh từ tham, sân hay si. Thí dụ, bạn có thể tự hỏi, ta đã làm gì sai? Tại sao ta không đạt được mục đích mong đợi như người khác? Có thể ta đã thiếu sót điều gì? Ta phải bắt đầu lại từ đầu. Khổ thọ xuất thế, thôi thúc ta tiếp tục tu hành, tiếp tục thử nghiệm. Khổ thọ xuất thế không dẫn ta đến sân hận mà tạo thêm động lực thúc đẩy ta thêm tinh tấn, thúc đẩy ta tiến bước đến giải thoát. Các cảm thọ trung tính cũng có thể được chia làm hai loại thế tục hay xuất thế. Đối với những mục đích thế tục, khi không có mặt của khổ thọ hay lạc thọ, một cảm giác ù lì thờ ơ sẽ có mặt. Tuy nhiên, tâm si có thể phát triển trong các cảm thọ trung tính thế tục này. Thí dụ, khi một cảm giác trung tính phát khởi, ta có thể nghĩ, à, đây là linh hồn. Linh hồn sẽ cảm thấy như thế này trong trạng thái trung tính, khi nó không bị chi phối bởi những thứ gì khác. Khi chánh niệm đưa ta đến chỗ nhận thức được rằng những gì ta gọi là ngã hay linh hồn luôn biến đổi, luôn chịu ảnh hưởng của vô thường, thì cảm giác mà ta có được là trung tính và xuất thế. Cảm giác đó toàn dạng, không phân biệt và không si mê. Ta cảm thấy tỉnh giác, Quan tâm, muốn biết điều gì sẽ xảy ra kế tiếp. Ta sẽ không rơi vào trong cái bẫy của tình cảm như thế này hay như thế nọ. Không ham muốn, cũng không ghét bỏ, mà duy trì chánh niệm và tâm xạ. Bạn càng có thể duy trì trạng thái đó lâu, thì tâm chánh niệm càng trở nên mạnh hơn. Hãy trở lại với thí dụ về cái lưng đau khi ta đang hành thiện. Đầu tiên, ta cảm thấy khó chịu với cái đau. Tiếp theo là cảm giác dễ chịu khi cái đau qua đi và sự bám víu vào cảm giác dễ chịu. Nếu ta tiếp tục quan sát các cảm thọ này, ta sẽ thấy chúng thay đổi luôn. Dần dần khi thấy được tính vô thường của chúng, ta buông bỏ sự phản ứng bám víu hay ghét bỏ. Sau đó, tâm xã đối với các cảm thọ này sẽ phát sinh. Trạng thái tâm xã này là một trạng thái trung tính xuất thế. Để thực tập chánh niệm về các cảm thọ, khi một cảm thọ phát khởi, trước hết ta xét xem nó thuộc thế tục hay xuất thế, để ta quyết định có nên buông bỏ hay theo đuổi đó. Nếu chúng ta đang trải qua một cảm thọ xuất thế, hãy nỗ lực để dung trọng cảm thọ này. Chúng ta ghi nhận nguyên nhân tạo nên cảm thọ đó để có thể lặp lại chúng trong tương lai. Rồi ta cố gắng để tái tạo những điều kiện thích hợp. Chúng ta tiếp tục tìm tòi, những điều kiện và hành động khác nhau để tạo nên cảm thọ xuất thế này. Chúng ta chú tâm phát triển thói quen làm phát sinh loại cảm thọ này. Trái lại, nếu ta thấy rằng mình có một cảm thọ thế tục ẩn chứa trong yếu tố tiềm ẩn của tham sân hay si, ta phải nỗ lực mạnh mẽ để chế ngự các yếu tố tiềm ẩn của cảm thọ này. Chúng ta phải rất chánh niệm để không bị lôi cuốn theo trạng thái bất thiện phát sinh từ cảm thọ này. Chúng ta quan sát một cách đề chánh niệm cảm thọ thế tục này mà không phản ứng cho đến khi nó dần dần qua đi. Trong quá trình chúng ta có thể thấy tính vô thường của tất cả mọi thứ liên quan, sự vô thường của các đối tượng được ham muốn hay bị ghét bỏ, của ý kiến cá nhân đối với hoàn cảnh đó, của bản thân ta và của khả năng thụ hưởng các dục lạc liên quan và trạng thái chống qua của chính các cảm thọ này. Bằng cách quan sát vô thường như thế, chúng ta có thể buông xả. Khi chúng ta buông xả, cảm thọ thế tục được thay thế bằng một lạc thọ xuất thế và chúng ta trở nên đầy chánh niệm về sự vắng mặt của tham, sân và si ngay lúc đó. Sau đó, tâm có thể trở về với hơi thở hay tiếp tục quan sát sự thay đổi không dừng của các cảm thọ xuất thế. An lạc sinh khởi, tâm lắng động trở nên thanh tịnh bình an và hạnh phúc niềm an lạc hạnh phúc đưa ta đến một tầng sâu hơn của định giả dụ một buổi sáng thức dậy bạn cảm thấy rất buồn thay vì trở nên bực bội bạn hãy ngồi xuống một nơi yên tĩnh nhắm mắt lại và bỏ ra một ít thì giờ quán sát nỗi buồn của bạn mà không phán xét hay lo âu gì chỉ dồn tất cả sự chú tâm vào khổ thọ thế tục này nếu bạn cho phép mình bám víu vào nguyên nhân của nỗi buồn của bạn, thì khổ thọ sẽ kéo dài hơn. Nhưng nếu bạn quan sát cảm thọ của mình, bạn sẽ dần ra sự thật về nỗi buồn đó. Từ đó bạn tu tập để giảm bớt tham sân và si. Khi bạn chấp nhận thực tế về sự biến đổi không dừng dứt của cảm thọ trong từng giây phút, bạn được nhắc nhở rằng may mắn thay, ngay cả những khổ thọ cũng vô thường. Nhờ đó lạc thọ xuất thế phát sinh. bạn thấy tâm bạn chuyển đổi từ buồn bã sang tĩnh lặng, hạnh phúc, bình an. Giờ thì tâm đã trong sáng và có thể dễ dàng đạt được định. Giả sử vào một ngày khác, bạn lại cảm thấy thảnh thơ vui vẻ, bạn quan sát lạc thọ xuất thế này như nó là. dốc tất cả sự chú tâm vào nó, khi đó còn có mặt Nhưng bạn không mong mỗi cảm giác đó sẽ kéo dài mãi. Khi nào tâm bám díu không phát sinh, cảm giác này sẽ tiếp tục làm chủ, đôi khi dài ngày, ngày. Khi nó bắt đầu phai đi, bạn sẽ để nó qua. Khi tiếp tục chánh niệm vì các cảm thọ của mình, bạn sẽ nhận thấy rằng bạn không thể kéo dài lạc thọ theo ý mình muốn. Ngược lại, bạn càng cố gắng để duy trì một lạc thọ, thì nó càng nhanh chóng qua đi. Nếu bạn chỉ quan sát các cảm thọ khi chúng đến và đi, thì tâm bạn thư giãn và trở nên dễ chịu hơn. mà cũng duy trì được sự thăng bằng tình cảm dễ dàng hơn. Khi ta quan sát một cách có chánh niệm, bất cứ cảm xúc gì thì nó sẽ tăng trưởng rồi hoại diệt. Cảm thọ này thay thế cảm thọ kia. Cùng một quy trình như thế có thể bắt đầu là một lạc thọ, kế tiếp là khổ thọ hay trung tính, hay một khổ thọ khác nữa. Các loại cảm thọ đã trải nghiệm thay đổi liên tục trong từng giây phút. Các khuyên hướng cảm thọ thay đổi từ giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác, dân dân. Quan sát bất kỳ một trong những sự thay đổi này sẽ đem cho chúng ta tuệ giác về bản chất thực sự của bản thân.